Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý ý Lồng Nhạc Bi Trương 14 Xinh đẹp không bằng tinh xảo Tinh xảo không bằng tuyệt diệu Ngày hôm sau, khi Tiểu Tứ tử, tử mơ màng mở mắt Thì nhận ra mình đang nằm trong mã xa sóc nảy Tỉnh nha Công Tôn nhìn Tiểu Tứ tử, tử đang dựa vào người mình Vươn tay bóp mũi bé Như vậy mà cũng ngủ được à Mặt trời phơi nắng trên mông ngươi kìa Ơn Tiểu tứ tử còn chưa hoàn toàn tỉnh táo Vô thức đưa tay sờ mông Công tôn bị nhóc con chọc cười Kéo tiểu tứ tử lại duỗi chân Tâm nhủ Tiểu đông tây nảy nặng thật Ép đến chân mình tê dần Phụ thân Chúng ta không phải đang ngủ trong miếu sao Tiểu tứ tử, tử còn mơ màng Công tôn lấy ra cái lược chải tóc cho bé Đã lên đường rồi Đi tiếp một đoạn ngắn nữa Đến trưa là có thể đến dĩnh dương phủ ăn nghỉ rồi Wow Tiểu tứ tử, tử đứng lên mặc quần áo Suy nghĩ một chút liền bò ra cửa xe Vén bàn xe nhìn ra bên ngoài Giả ảnh đang đánh xe Thấy tiểu tứ tử, tử bò ra cười Sớm ha tiểu tứ tử, tử. Anh anh, sớm. Tiểu tứ tử, tử níu cửa xe nhìn trái nhìn phải, như đang tìm cái gì. Nhưng còn chưa kịp ngắm nhìn rõ ràng, đã bị người nào đó nhẹ nhàng nắm lấy y phục, nhấc bổng lên. Chờ tiểu tứ tử, tử hiểu được, thì đã được đặt ngồi xuống. Tiểu tứ tử, tử kinh ngạc nhảy giật, bé vừa sợ cao, lại càng sợ ngựa to. Đang lúc hoảng loạn, chợt nghe phía sau có người nói. Tỉnh ha tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử quay đầu lại, chỉ thấy phía sau là một mảnh y phục đen thui. ngẩng mặt, triệu phổ đang cúi đầu cười với bé. Sở dĩ, nói tiểu tứ tử ngốc là vì trong đầu chỉ có thể nghĩ được một việc. Nếu như để bé cùng suy nghĩ hai việc một lúc, bất luận thế nào bé đều không thể làm được. Vì vậy, tiểu tứ tử tạm thời quên sợ. Nói với triệu phổ, Cửu cửu, sớm ma Tiểu tứ tử Công tôn biết tiểu tứ tử sợ cao Vén màn lên nhìn Vẻ mặt lo lắng nói với triệu phổ Nó sợ cao Được công tôn nhắc nhở Tiểu tứ tử cũng nghĩ tới Cúi đầu nhìn xuống Cảm thấy choáng váng Hai tay theo bảng năng nắm chặt triệu phổ phía sau Triệu phổ thấy dáng vẻ của tiểu tứ tử bất đắc dĩ cười Ta nói à Tiểu tứ tử Nam Tử Hán đại trượng phu còn sợ cao, thật mất mặt a. Tiểu tứ tử, tử nghe xong mặt đỏ dần, liếc mắt nhìn Triệu Phổ, nhỏ giọng nói thầm: "Ta không có sợ đâu." "Không sợ thì ngươi nhắm mắt lại làm chi?" Triệu Phổ kéo kéo cái tai thỏ của chiếc mũ trên đầu bé. "Ngươi nhìn xuống đất một hồi, nếu không trắng mặt thì ta sẽ tin ngươi, còn không thì ngươi là tiểu tứ tử nhát gan." Với không phải. Tiểu tứ tử dầu mỏ, thực sự nghiêm túc cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Ban đầu đúng là có chút chóng mặt. triệu phổ đặt tay trên lưng bé, không cho bé ngẩng đầu. Không được ngẩng đầu Lê Na, cũng không được nhắm mắt, nếu không thì là kẻ nhát gan. Tiểu tứ tử cắn răng chịu đựng, công tôn ở một bên nhìn. Tuy rằng rất không nỡ, nhưng cũng không ra ngăn cản. Công tôn tuy rằng thương yêu tiểu tứ tử, nhưng tốt xấu cũng phân biệt rất rõ ràng. Triệu phổ là vì muốn tiểu tứ tử bỏ được thói xấu sợ cao. Biện pháp này công tôn cũng đã thử nhiều lần, nhưng y quá cưng chiều tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử vừa nhè một cái, y lập tức mềm lòng ngừng lại. Loại chuyện này, tốt nhất là nhờ người ngoài. Tiểu tứ tử nhìn chằm chằm vào mặt đất một hồi, liền cảm thấy không tróng mặt nữa. Tiểu tứ tử còn thấy cao hay không? Triệu phổ hỏi bé Tiểu tứ tử lắc đầu nhỏ giọng nói Ôn Tạm tạm Triệu phổ nhếch miệng cười cười Một tay nhấc tiểu tứ tử lên cao Bỏ bé nhìn xuống Nha Tiểu tứ tử ban đầu sợ hãi Nắm chặt cánh tay của triệu phổ Nhìn xuống Cảm thấy cao quá nga Bé đáng thương nhìn công tôn đang ở một bên ủy khuất mà mếu máu Như là chuẩn bị khóc nhè tới nơi Triệu phổ thấy được, nói Úi, nàm hải tử khóc nhè a, Như vậy so với sợ cao còn mất mặt a. Mới không có Tiểu tứ tử liều mạng nhịn xuống Nhìn chầm chầm vào mặt đất Đầu tiên là vô cùng choáng váng Qua một hồi thì ổn hơn một chút Triệu phổ thấy đã tới lúc Nắm bé đặt lại trên lưng ngựa bảo bé nhìn Người nhìn lại, còn cao hay không hả Tiểu tứ tử nhìn mặt đất sau đó nghiêng đầu một cái. Ừm, một chút cũng không cao nữa. Đúng rồi. Triệu Phổ vỗ vỗ cái đầu tròn vo của bé. Nam Tử Hàn à, người nếu như sợ cao thì hãy tự nhủ, đây thì có gì cao? Trên đời còn có nơi cao hơn nơi này nhiều lắm. Nếu như sợ đau thì hãy tự nói, còn có cái gì đau hơn thế này gấp trăm lần. Như vậy à, cái gì cũng không sợ nữa. Biết chưa? Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Triệu Phổ một lúc lâu, gật đầu. "Ừ." Triệu Phổ xách tiểu Tứ Tử như xách một con thỏ trả lại cho Công Tôn. Công Tôn tiếp nhận tiểu Tứ Tử, liếc nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nhướng nhướng mi đắc ý, như đang hỏi, "Sao hả? Lợi hại ha?" Công Tôn có chút can chịu, nhưng tâm tình cũng không sai. Đây cũng coi như là trị tâm bệnh cho tiểu Tứ Tử sau đó gặp phải nhiều chuyện đều có thể giải quyết như vậy triệu phổ cũng có sở trường nào đó đương nhiên hắn là lưu manh điểm này là điều kiện tiên quyết vô cùng chân thật vô cùng chắc chắn công tôn ung tiểu thứ tử kéo màn xe lên triệu phổ ngồi trên lưng ngựa lắc lư đột nhiên hắn cảm thấy mí mắt của mình lại bắt đầu nháy tê triệu phổ ẩn ẩn mí mắt tâm nói Không phải chứ, hôm nay tại sao lại lả mí mắt trái nháy? Bình thường đều là mắt phải mà. Chẳng lẽ lại sắp xảy ra chuyện lớn? Hắn quay đầu lại, chỉ thấy lưu tổng tư đồ mang theo nhân mã, theo dõi chặt chẽ cái thùng, lại nghe ngóng khắp nơi, cũng không có người theo dõi. Vậy là chuyện gì sẽ xảy ra? triệu phổ trong lòng buồn trồn, nghĩ không ra. Lần này hắn nháy mắt không phải là chuyện tốt, Vì vậy đừng nên ở ngoài, lên xe ngựa tránh một chút cũng được. Nghĩ vậy, xoay người xuống ngựa, lùi vào mã xa. Trong mã xa, công tôn đang đút điểm tâm cho tiểu tứ tử, tử. Thấy triệu phổ đột nhiên nhào vào trong có chút khó hiểu. Thử ngốc, cho ta một chỗ một chút. Triệu phổ ôm tiểu tứ tử, tử đặt lên đùi, dựa vào trong xe ẩn ẩn con mắt. Người làm sao vậy? Công tôn không hiểu chuyện gì Nhìn hình dạng của triệu phổ liền hỏi Khó chịu sao Không Triệu phổ ấn ấn mi mắt một chút Đột nhiên hỏi Đúng rồi thư ngốc Ngươi không phải biết xem bệnh sao Mí mắt nháy là bị gì vậy à Tiểu tứ tử, tử nhìn triệu phổ Phụ thân rất thông minh Trong nhã trúc thôn nhiều thư sinh như vậy Cũng không có ai thông minh bằng phụ thân Sao ngươi cứ nói phụ thân đổ ngốc triệu phổ giật giật khóe miệng. thử ngốc này cùng đồ ngốc không phải một nghĩa. Từ tứ tử. Hơn nữa, phụ thân người thông minh như vậy. Tại sao chỉ là một lang trung lang bạc? Tại sao không đi thi tìm công danh à? Phụ thân muốn làm lang trung, tế thế cứu người. Từ tứ tử có vài phần đắc ý khoe. Trong nhã trúc thôn của chúng ta, trạng nguyên bản nhãng rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người nói phụ thân mới là đệ nhất tài tử đó nha. Là đệ nhất tài tử à? triệu phổ vươn tay bóp bóp khoai hàm tiểu tứ tử. Đúng vậy, không những là đệ nhất tài tử, còn là đệ nhất lang trung, đệ nhất mỹ nhân. Tiểu tứ tử cười tít mắt. Tiểu tứ tử! Công tôn trừng mắt liếc bé, không được khoe khoang. Tiểu tứ tử rầu mỏ, bắp máy nói, đúng là vậy mà. Công tôn đảo mắt nhìn triệu phổ hỏi, mắt của ngươi bị gì vậy? Mấy hôm nay mí mắt cứ nháy liên tục. Triệu phổ nói, một hồi là bên phải, một hồi lại là bên trái. Công tôn cúi đầu cười thầm, không phải nói nháy mắt trái có tai, nháy mắt phải có tai sao? Nếu là bên trái nháy, phải vui vẻ mới đúng, chứng tỏ ngươi có vận may. Triệu phổ nhìn công tôn một hồi, hỏi Đây là đệ nhất thiên hạ thần y dạy bảo đó hả? Công tôn liếc chán mắt, nói với tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử, tử ngươi nhích qua bên kia, ta xem mắt cho hắn. Ấn! Tiểu tứ tử, tử nhích sang một bên, nghiêng đầu ngồi ở bên kia ăn điểm tâm. Bên nhìn công tôn tiến đến gần khuôn mặt của triệu phổ. Nằm xuống. Công tôn nói với triệu phổ. À, triệu phổ nhìn công tôn. Phải nằm xuống à. Không nằm thì làm sao ta nhìn mắt ngươi. Công tôn hối thúc triệu phổ. Triệu phổ ngửa mặt nằm xuống. Công tôn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Triệu phổ cao hơn công tôn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên nhìn công tôn từ phía dưới. Công tôn thì không suy nghĩ nhiều. Cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Triệu Phổ, vươn tay nhẹ nhàng kéo mí của hắn. Tóc rơi xuống đầu vai, rũ xuống trên vai Triệu Phổ. Triệu Phổ cảm thấy trái tim của mình theo tiết tấu của mã xa đập tới, đập lui, đang đập tới, đang đập lui. Bàn tay nhỏ bé của Công Tun thì lạnh, ngón tay thực gẩy a. Triệu Phổ cảm thán. Ai nha, mí mắt hình như không nháy nữa. Công tôn nhìn không được rõ, liền cúi xuống một chút, tiến sát triệu phổ, tinh tế quan sát. Triệu phổ so với công tôn ngắm mình thì càng ngắm y tỉ mỉ. Dùng ánh mắt nhìn miêu tả ngũ quan của công tôn, tim cũng dần dần đật nhanh hơn. Thứ ngốc này lưu quang thủy hoạt, da thịt mềm mại, ngũ quan thanh tú nha. Da thịt non mịn như đậu hủ, tóc nhuyễn như sợi miến, còn cái miệng nhỏ nhắn này... Ẩn! Triệu phổ suy nghĩ một chút, giống như thịt kho. Dù sao thì hắn thích nhất là ăn thịt kho mềm mềm. Nhìn nhìn, triệu phổ vô thức nhẹ nhàng ngẩng đầu. Công tôn đang xem mắt cho hắn, nhưng hắn khẽ động, mí mắt hạ xuống, có chút tức giận, gõ nhẹ lên cái chán của hắn, hung hăng ra lệnh. Nằm xuống, không được nhúc nhích. Triệu phổ đời này chưa từng bị ai dùng loại ngữ điệu này nói chuyện, cảm thấy có chút thống khoái không nói nên lời nhanh chóng nằm lại tiểu tứ tử, tử ngồi một bên che miệng âm thầm cười công tôn thật không dễ dàng cúi xuống muốn nhìn lại đột nhiên bánh xe dường như bị đập trúng tảng đá nảy lên một cái vốn trên chân công tôn có thương tích đều dồn lực lên một tay mà chống đỡ tay kia thì cố định mắt cho triệu phổ nhưng mà mã xa khẽ động tay mềm nhũn cả người nằm đè lên người triệu phổ Triệu phổ chỉ thấy công tôn ngã vào lòng mình, ngày càng tiến đến gần. Sau đó, môi chạm môi, thịt kho. Công tôn nhảy dựng triệu phổ tâm cũng kinh hoàng. Công tôn vội vàng muốn ngồi dậy, triệu phổ một chút cũng không muốn đỡ y lên. Mà ngay khi công tôn vừa chống tay, đột nhiên mã xa lại nảy lên một cái nữa. Lại lần nữa, triệu phổ được ăn thịt kho. Chỉ tiếc giống như vừa nãy, Chỉ ăn được một chút thì thịt kho đã bỏ chạy. Công Tôn lại lần nữa muốn ngồi dậy. Quả nhiên, Mã Sa lại nảy lên một cái. triệu Phổ thấy Công Tôn chuẩn bị ngã vào lòng mình. Hạnh phúc mở tay, ngực cảm thán. Bồ Tát a Bồ Tát, từ nay về sau ta sẽ sùng bái ngươi. Chỉ là lần này triệu Phổ cảm thấy hôn không đến thịt kho vừa nãy. Mở mắt nhìn, chỉ thấy là lòng bàn tay của Công Tôn. Mà trong lúc công tôn lấy tay chặn lại đôi môi của triệu phổ Thấy triệu phổ vẻ mặt vô cùng vô lại Ý tức giận đè mặt triệu phổ Trực tiếp dùng nó muộn lực ngồi lên Triệu phổ tuy rằng bị đè Nhưng vừa thấy hai gò má đỏ bừng của công tôn Cái lỗ tai đỏ bừng của công tôn Cái cổ hồng hồng của công tôn Xoay mặt vừa đúng góc độ Trông thật là thanh tú túa Trong ngực triệu phổ có sao bay phấp phới Hắn ngồi dậy Lấy tay quyệt miệng một cái, hớn hở. Quả nhiên, nháy mắt trái có tài, ha <cười> ha. Sau đó, triệu phổ còn muốn nhờ công tôn xem mắt cho mình. Công tôn hung hăng, trắng mắt liếc hắn. Mắt người cũng không còn nháy, có nhìn cái giống gì. Triệu phổ tự mình nháy mắt, mặt dày sấn tới nói. Còn nháy à, nhìn này. Công tôn bị hắn chọc giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch say mặt không thèm nhìn. Tiểu tứ tử bò đến bên người công tôn, vươn tay nhỏ bé non mềm đẩy triệu phổ, ôm công tôn nói: cửu cử, ngươi hư hỏng như vậy, phụ thân sẽ lại nói ngươi đuổi dẫm lưu manh đó. Công tôn che miệng tiểu tứ tử, liếc triệu phổ: đều tại ngươi, tiểu tứ tử chưa từng nói chuyện kiểu này. triệu phổ có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, dựa vào trong xe không muốn đi ra mắt láo liên quan sát công tôn chỉ thấy công tôn muốn cầm bầu rượu ném vào mặt mình thì mới chịu chui ra triệu phổ đang kiên trì đợi mí mắt trái sau người còn chưa chịu nháy buổi trưa mọi người rốt cuộc cũng vào dĩnh dương phủ mã Sa dừng trước một tòa tủ lâu lớn nhất dĩnh dương phủ giả ảnh đi vào chuẩn bị đặt ba bàn đám tiêu sư hai bàn triệu phổ tiểu tứ tử công tôn một bàn lưu tổng tiêu đầu cũng ngồi ở bàn của tiểu tứ tử bọn họ bất quá ba bàn là dư giả tổng tiêu đầu nói để cho cử ách cử ra tiêu pha hai bàn là đủ rồi triệu phổ cười với hắn vươn tay vỗ vai hắn ta vừa hỏi một huynh đệ hắn nói các ngươi mấy ngày nay đều ăn lương khô dọc đường không thể ăn ngon ta thấy đám người các ngươi đều là da bọc xương này hình hoài châu là huynh đệ của ta các ngươi cứu hắn chẳng khác nào đã cứu ta đừng nói là hai bạn muốn ăn cả đời cũng được lưu tổng tiêu đầu nghe xong cảm động đến mũi cay cay hắn từ lâu đã nghe đến đại danh của cửu vương gia triệu phổ những người từ biên quan trở về nhắc đến triệu phổ đều giơ ngón tay cái hắn lúc đầu còn không tin tâm nói dù sao cũng là hoàng thân quốc thích có thể tốt đến cỡ nào. Thế nhưng hôm nay vừa gặp, hắn thật muốn tự tát mình một cái bạt tai. Triệu phủ này công cu rất cao, nhân phẩm xuất chúng, một chút cũng không lên mặt, còn bảo vệ trung lương. Nghĩ tới đây, Lưu tổng tiêu đầu chợt nghĩ tới lệnh tróc ná hình Hoài Châu, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm. Triệu phủ này nghe nói nắm chặt binh quyền, nếu như tạo phản làm hoàng đế. Nghĩ vậy, Hắn vô thức liếc nhìn triệu phổ. Đang khi lưu tiêu đầu chảo dâng cảm xúc, lại nghe công tôn gần đó đột nhiên nói. Lưu tổng tiêu đầu, khí trời hanh khô, dùng thử trà lá sen này, hạ hỏa bổ sung nước, bổ phối sáng mắt. Lưu tổng tiêu đầu sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy một trậu nước lạnh rội thẳng xuống đầu mình. Âm thầm kinh hãi, chính mình vừa có chủ ý đốn mặt. Hắn vô thức xoay mặt nhìn công tôn, Chỉ thấy trên mặt y không có biểu tình gì đặc biệt Tự hồ cũng không phải là có ý nào khác Lưu tổng tiêu đầu nghĩ lại Cũng phải Đây là vừa khớp thôi Thư sinh này chắc là đâu thể đọc được tâm tư người khác Nghĩ tới đây Hắn đem toan tính cất lại trong bụng Không dám suy nghĩ hồ đồ nữa Công tôn buông ấm trà Tiểu tứ tử nghiêng người qua nhỏ giọng hỏi Hụt hân Đây là trà long tĩnh Vì sao lại nói là trà lá sen? Lưu tổng tiêu đầu sửng sốt, cúi đầu nhìn, sắc mặt cũng hơi trắng xanh. Triệu phổ nhìn lá trà không nói. Công tôn hơi chút giật mình. Tiểu tứ tử, ngươi nhận thức được là trà long tĩnh à? Ấn! Tiểu tứ tử cười tủng tỉm. Trà long tĩnh là lá thẳng, vị ngọt nhưng uống dễ khô miệng. Thiết quan âm là lá to bị đắng nhưng dư vị lại ngọt. Nữa. Vậy trà lá sen thì sao?" Cung Tôn cười hỏi. Tiểu tứ tử, tử chớp chớp mắt nói: "Ừm, lá sen thì thơm nhưng mà đắng. Ừm, có trăm nghìn loại tốt nhưng không thể uống lâu dài, nếu không dễ bị tiêu chảy." Cung Tôn gật đầu. "Là như vậy, thuốc hay mặc dù tốt nhưng dù sao cũng là thuốc. Nếu muốn thân thể khỏe mạnh Thích hợp nhất chính là nước lá không mùi vị nhưng có thể duy trì sự sống. Công tôn nói xong, lưu tổng tiêu đầu liền dùng mình, một lúc lâu mới nói với công tôn. Tiên sinh thật là nhìn cao hiểu rộng, xin chỉ giáo cho. Công tôn cười cười, vươn tay, lấy quả điều muối tiêu trong bồn hoa quả khô đưa cho tiểu tứ tử lót dạ. Triệu phổ một bên thì nhoẻn khóe miệng, tinh tế thưởng thức vị ngọt của trà long tĩnh. Càng uống càng thấy ngọt, càng có vị thật là cực tuyệt vời.